Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Toàn, mất đồ của cháu như này Thì cháu cũng không biết nói làm sao nữa Tôi cúi gầm mặt xuống mà nói Khiến cho bà tan nổi điên hơn bất kỳ lúc nào Tôi cũng chẳng biết Bây giờ các anh ở đấy Cũng phải biết tự bảo quản đồ của mình chứ Đừng có hơi tí là lại sang đây Thưa chuyện, mệt lắm Tiền nong tôi rất song phẳng Nhưng tôi không có tiền Biết sao được, các cậu ở nơi khác đến Có chỗ ở là may mắn lắm rồi Còn muốn như thế nào nữa Bà ta đập bàn, nói giọng nói cũng không ngừng nói những cái điều không hay, mà ta nói cũng chẳng sai mà con dựa theo những gì thực tế, cũng trùng cả với suy nghĩ của bản thân tôi nữa, suốt từ tối ngày hôm qua, tôi ngồi nghe mà cứ thế nắm chặt bàn tay lại để kìm nén cơn giận đang dâng trào. Mình cũng chỉ là người ngoài mà thôi, cho nên không có nhiều sự tin tưởng mà họ cho vay dù đang ở đất của nhà họ. Tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Vì đến vay tiền như thế này đã là không hay, vì ở được có mấy ngày, thôi thì đành đi về chứ đôi co lại mất thêm thời gian chậm trễ việc. Ra đến bên ngoài đó, tôi nhìn Tuấn trong cái sự chán nản rồi thuật lại cho nó nghe toàn bộ những gì lúc nãy xảy ra. Tuấn cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa mà gắt lên khiến cho những người bên trong đều ngoái lại nhìn. Cái bà này mà nói với mày như thế sao? Nhưng tôi ra hiệu cho nó ngồi xuống tránh những lời nói không hay, tôi chỉ biết cúi đầu rồi nói: Thôi thì tạm thời trưa nay sang bên nhà bên cạnh hỏi vay đã rồi mới tính thêm được, giờ thì đi làm thôi. Hai thằng lấy xe sau đó đi làm công việc của mình. Thời tiết ngày hôm nay cũng có phần đỡ gay gắt hơn so với hôm qua. Ánh mặt trời soi thẳng làm cho không khí cũng trở nên nóng bức, bỏng cả da. Còn bây giờ thì lại không có ánh nắng nhưng vẫn cứ oi bức khó chịu. Song xuôi cũng đã hơn 10 rưỡi, hai thằng cất đồ rồi đi về nhà để đi sang bên nhà hàng xóm vừa làm quen vừa hỏi chuyện vay mượn xem như thế nào. Tùy lúc đầu có vẻ ngại ngùng và thêm vào đó là sự từ chối lúc nãy của bà chủ nhà, cho nên là tôi cũng không có muốn tình trạng như vậy lặp thêm một lần nào nữa. Nhưng khác hẳn so với những gì mà tôi cảm thấy đang lo lắng thì những người ở bên kia có vẻ quan tâm chúng tôi hơn, dù mới chỉ là gặp lần đầu. Ở đây mấy ngày mà cũng chẳng chào hỏi vì lũ bu công việc quá. Nhà người hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ với thái độ vui vẻ. Không sao đâu. Do sao thì các chú cũng ở đây có một thời gian ngắn thôi, còn lạ nước lạ cái nhiều, cho nên cứ từ từ. Bên nhà cũng chẳng có thiếu gạo nên cứ sang đây nhé. Hai thằng trở về nhà cầm gạo và chút ít tiền vay mượn. Có chút ít đó nhưng mà ngại ngùng, tôi chép miệng nói một câu. Giá mà mụ chủ nhà cũng như vậy thì tốt biết mấy. Sáng ngày tao nghe chửi mà không thể cầm được tức. Ôi, mỗi người một tính nết. May để tao sang nói chuyện với mụ ấy cho ra nhẽ chứ không để mỗi ấy nói như vậy được, mà có ai biết không hả Tiến. Tuấn nghe xong thì hỏi tôi, đôi mắt nó bắt đầu long lên, rồi những cái vệt gân cũng đã hằn lên trên trán trông đáng sợ. Tôi lắc đầu rồi gạt nó về nhà cơm nước. Trong căn nhà bữa bộ đến mức chán nản mà tôi không có muốn nói nữa, nhưng nó a, nhưng nó giờ hiện tại đang ở chỗ mà tôi Nhưng nó giờ hiện tại đang là chỗ mà tôi ở nên là phải bắt tay vào dọn dẹp cho sạch sẽ, nghỉ ngơi ăn uống chiều còn lấy sức làm việc nữa, nhưng có lẽ đối với tôi ngày hôm nay cũng chẳng có mấy hay ho gì. Ăn xong thì lúc này Tuấn mới nói với tôi, mấy cái này cũng hơi mệt đấy, người ta có ý tốt giúp đỡ cho nên là có tiền thì nhanh chóng mà trả cho họ, không thì tao cũng thấy áy náy lắm, không làm sao mấy bữa nữa nhận lương đầu tuần thì sẽ ổn thôi, cho nên là nhờ họ thêm vài bữa nữa là được. Tôi gật đầu, sau đó quay người nhanh chóng xếp dọn đồ đạc lộn xộn. Hai thằng tranh thủ thu dọn một lúc buổi trưa rồi nằm nghỉ ngơi để lấy sức chiều còn đi làm. Nhưng sự bức rức ở trong người cho nên tôi cũng chẳng có ngủ được. Cầm túi bánh ra bên ngoài ngồi nhìn ra bên ngoài dưới bóng cây râm mát, cùng với lại những cơn gió thi thoảng sộc tới mát rượi. Cái bánh mấy ăn được một ít thì tôi lại thấy đứa bé hôm trước. Nó lúc này nhìn tôi với đôi mắt tội nghiệp làm cho tôi lúc này tiến lại rồi đưa chiếc bánh cho nó mà nói, "Cháu có muốn ăn chút bánh không?" Con bé gật đầu rồi đưa tay đỡ lấy tấm bánh của tôi đưa cho nó, cho lên mồm nhai nhồm nhoàm không có nói thêm câu gì, ăn uống rất vội. Tôi nhìn con bé rồi bắt đầu hỏi chuyện. "Nhà cháu ở bên kia, hay sao lại sang đây như vậy chứ?" Con bé không đáp mà lắc đầu, sau đó chào tôi rồi chạy vào bên trong khu vườn. Tôi cũng tính đi xem nó đâu. Nhưng khi chỉ lơ đãng một chút là đã khác rồi. Con bé biến mất trong sự ngỡ ngàng của tôi. Nó dường như chỉ trong tích tắc, nhìn vườn cây rậm rạp âm u, tôi cố gắng xem xét kỹ lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net